Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô nàng làm cố lại căng căng từ chối Cuối cùng người chiến thắng đương nhiên là anh chàng Bởi vì con cái căn bản nói không là có Nói từ chối thực chất là muốn được mời chào Có điều xuất sọc đường về cô không hề mở miệng Anh thì không biết nói như thế nào Hai người cứ như vậy trầm mặt trên cả quãng đường Cho đến khi về đến tận nhà cô Anh rất lịch sự đưa cô đến cửa nhà Lưu luyến không muốn rời đi Cô thì cứ chần trừ móc chìa khóa ra, chậm chạp không muốn mở cửa, dĩ nhiên càng không dám mở miệng mời anh ở lại. Rốt cuộc, anh bắt đắc sĩ phải mở miệng, bởi vì anh biết rõ mình không thể nào cứ như thế mà đi được. Chúng ta nói chuyện một chút, có được không? Anh quả là người việc gì cũng muốn làm đúng từng bước, nhưng không có nghĩa là sẽ lề mề. Nói, nói chuyện ư? Cũng được, nhưng mà không thể để hôm sắc hay sao? Cô cúi đầu thật thấp khuôn mặt ứng hồng. Không được, anh nói tuy giọng nhẹ nhưng lại tương đối kiên trì Vậy thì chờ em một chút Nhanh chóng mở khóa chặn anh ở ngoài cửa Rồi vội vào trong phòng, đóng sầm cửa lại Bị chặn lại ở bên ngoài làm cho anh không khỏi nhăn mày Không hiểu gì bị chăm chăm nhìn vào cánh cửa sắt Ghé tay, bên trong truyền ra tiếng ẩm ẩm bịch bịch Làm anh không khỏi buồn bực Có lẽ cô sửa sang lại phòng Không sao, vậy thì anh chờ cô một chút vậy Anh xoay người lại dựa vào bức tường cạnh cửa bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình anh là người trầm tĩnh cũng là người nghiêm túc cho tới giờ anh đều đặt ra những nguyên tắc trong cuộc sống luôn là thói quen cũng chưa bao giờ vượt ra khỏi ranh giới nhưng kể từ sau khi gặp cô anh đã từ từ thay đổi trở thành không còn giống với mình những thay đổi này anh đã sớm cảm nhận được có điều anh chưa bao giờ nghĩ thông suốt Tại sao mình phải thay đổi họ có thể nói rằng lúc đầu anh có phần khó hiểu lại không muốn tiếp nhận Cho nên lựa chọn mặc kệ Khi anh ý thức được có cái gì đó Khác thường Thì lại không muốn suy nghĩ sâu xa Sau đó thì mặc kệ Khi cảm thấy mình vượt ra khỏi những quy tắc bản thân Thì thu hồi lại tâm tư Khi anh Tóm lại Nói thẳng ra anh không muốn nhìn thẳng vào sự thật Rằng mình đã thay đổi Nói đơn giản hơn Anh thừa nhận sự thật là mình phiền toái Thay đổi Nghĩa là phải thích ứng với thói quen Sự việc con người mới Cho nên trước giờ anh không thường thay đổi, cũng không thích sự thay đổi. Chỉ là lúc này, anh có mà có thể giữ được nữa. Bởi vì lòng anh vốn đã tự tung tự thác, căn bàn là không thể kiểm soát được. Cuối cùng mặc kệ cho nó chuyển động theo cô. Anh nghĩ từ lần đầu gặp mặt, cô đã len lén tiến vào giữa trái tim anh. Rồi sau đó từ từ, một chút mà rơi tái. Nuốt trôi cho đến khi hoàn toàn chiêm lĩnh lòng anh mới thôi. Đúng vậy. Đến lúc giật mình nhìn ra Thì cô đã chiếm trọn trái tim anh Thế mà anh lại không có cách nào đuổi đi được Khang Mần Quân luống cuống tay chân hút hoàng Trời ạ, làm sao bây giờ Phòng của cô vừa bẩn lại vừa lộn xộn Làm sao có thể cho anh vào bên trong được cơ chứ Cô vội vàng cất ký tất cả đồ vật bừa bãi ở trong phòng Ai ra, giày vì sao lại nhiều như vậy Hai tủ giày to đã nhét đầy rồi Chỗ còn lại phải làm sao đây Đi một bước nhìn một cái Càng mần quần quả thực là sắp phát điên rồi. Quần áo lót, tại sao lại ở trên bàn sách chứ? Tại sao tủ lạnh lại có thất chân? Quần áo nhăn nhốm, tại sao lại để ở trên mặt đất? Cô lúc này thật sự là rất hối hận. Tại sao lại muốn anh đứng chờ ở bên ngoài? Phòng ức như thế này có thể cho người vào được ở hay sao? Chắc chắn anh sẽ bị dọa chết mất. Đều là tại anh cả mà. Anh không dừng lại tự nhiên muốn vào. Nếu không cô cũng không sợ mất thể diện như vậy. Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cong mâ quân cảm thấy hối hận vì không muốn có sở trường làm việc nhà thật là lạ trước đây cô căn bản công để ý tại sao bây giờ lại trở nên quan tâm như thế chứ cô cũng tự biết mình không để ý đến việc nhà cho nên mới không cho ai bước vào cửa nhưng mà sao cô lại không dứt khoát cự tuyệt anh đúng nha ngay cả nhâm mẫn cô cũng không cho bước vào cửa Tại sao lại muốn anh đi vào ô một đống đổ linh tinh trên tay Khang mân quân nghiêm túc mà nghĩ người Cánh cửa kia được cô lấy làm công cụ Che giấu bản thân, ngăn cách với mọi người Vậy mà giờ phút này chỉ vì Một câu nói của anh Chúng ta nói chuyện một chút, được không Thì cô lại để cho anh tiến vào sao Cô thật ra cũng có thể dẫn anh Đến chỗ khác để nói chuyện Vậy mà cô lại không nghĩ tới Vội vàng vù vù phi vào cửa Rồi sau đó lại hoang mang sợ hãi Thu dọn cái đống bừa bãi bẩn thiều này Từ lúc nào mà anh trong lòng cô Lại bắt đầu trở nên quan trọng như thế quan trọng đến mức cô cũng nguyện ý để anh đi vào cánh cửa này chứ. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép, Khang Mân Quân vừa nhăn mũi với nhau mày, "Thôi thì mặc kệ, nếu anh nhìn thấy tình huống thật sự mà nói ra khoảng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net